Trước 1176, anh xin em đấy mau bắt anh phải chịu trách nhiệm đi quý miên miên còn đang ngây n g ẩ n sững sờ bị diệp thiều quang hôn cô cảm thấy mình hình như vẫn còn chưa tình ngủ giờ khác này cảm thấy nó cứ hảo hảo không thật sao đó không đúng không đúng quý miên miên liên tục phủ nhận cảm giác cái tên khốn kiếp này hôn cô bây giờ rất rõ ràng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 anh và quý miên miên đã lệ nghỉ ưởng với nhau rồi chuyện mà vợ chồng nên làm cũng làm rồi còn phải dẹ dặt như thế làm cái gì nếu đã thế rồi mà còn không tóm được quý miên miên thì anh đúng như những gì hạ lan phương n ê n nói không phải là quý miên miên ngây ngô không hiểu phong tình mà là do anh không có bản lĩnh quý miên miên sửng sốt mất một lúc cô hừ một cái anh tránh ra chuyện này phải làm cho r a ngô g i khoai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 video hơi dài cho nên đến khi kết thúc mặt của ông ta đã trắng bệnh không còn một giọt máu cả người run lên bần bận y ế n thanh ti cảm thấy rất hài lòng video đã hết diệp kiến công hét lên cầm thú các người có bản lĩnh thì tới d à y v ò tôi đi này d à y v ò một người phụ nữ thì tính cái gì y ế n thanh ti rang hai tay chực thật đúng là nên nói ông như thế nào mới phải đây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 Trước 1179, mẹ mà không tốt thì sao có thể khiến bác con chỉ thích một mình mẹ được may may đừng có bà ấy không làm gì hết cả mày không thể đối xử với bà ấy thế được t i ế n thanh ti phất tay với diệp kiến công cái mà tôi có chính là thời gian để chơi với các người tôi tin lần sau khi chúng ta gặp lại tôi sẽ có được những tin tức có giá trị hơn ra khỏi cửa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 giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới nhạc phu nhân run lên hai chân như bị khống chế dừng bước lại bà không dám xoay người chỉ b ụ n mặt nói xin lỗi tôi tôi vào n h ầ m phòng tôi đi ngay đây từ phía sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ bà không vào n h ầ m là tôi n h ầ m nhạc phu nhân một giây kế tiếp người kia nói nhưng mà tôi cố ý nhạc phu nhân mắng ông ta ba chữ trong lòng vô liêm sỉ nội tâm bà muốn tan vỡ làm sao đây đang suy nghĩ thì trước mắt tối sầm thân ảnh cao lớn bao phủ toàn bộ lấy bà thời gian tôi cho bà cũng nhiều lắm rồi nghĩ xong chưa nhạc phu nhân n g ừ n g đầu chống lại ánh mắt của hạ an lan run run nói ông là quỷ ả đi bộ cũng không phát ra tiếng đừng đánh trống làng nghĩ ra chưa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 ngày mai có một hội nghị quan trọng tôi phải đ ả m b ả o nghỉ ngơi được đầy đủ nhạc phu nhân ô.、Oh. cho nên ý là tối nay ông ấy muốn ngủ ở đây chương một nghìn một trăm tám mươi hai không ngủ ghế xạ lòn thì ngủ t r u n g giường hẳn là ý như vậy sao lần này bà có hiểu lầm không hạ an lan c ở i cốc áo bà không hiểu sai đâu chính là ý này nhạc phu nhân che miệng chết tiêu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 nhạc phu nhân đồ chết tiệt tên khốn kiếp này công tư lẫn lộn dám để ngự trì tới giúp ông ta cơ b à n h ạ c phu nhân cảm giác tim gan có chút nói h đau bà nghe tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tám có nên xông ra ngoài không đây nhưng vừa nghĩ tới ngự trì to con kia nhạc phu nhân nuốt nuốt nước miếng mẹ nó đúng rồi còn di động bà có thể gọi điện thoại cho con dâu cầu cứu nha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 không được không được đây không phải là lúc t r ồ n g hoa si nhạc phu nhân đứng lên ông ngủ ở s a l o n nhưng hạ an lan lại làm bộ như chưa từng nghe thấy nhạc phu nhân nói gì đi thẳng tới giường rồi nằm lên nhạc phu nhân x u ố n g tới tôi bảo ông ngủ ở s a l o n tôi không có thói quen ngủ s a l o n nói như thể tôi quen đấy hạ an lan meo mắt lại vậy thì ngủ chung giường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 không phải em muốn ngủ sao ngủ được không đấy tiến thanh ti nói ngủ rồi đừng n g ồn i ào nhạc thính phong bật cười tiến thanh ti nằm trên giường mà xoắn suýt hôm nay cô đã có cái nhìn mới về bắt mình đây nhất định là đen đến tận cùng sẽ thành trắng chưa thấy ai có thể phúc hát xảo trá đến loại trình độ này bị bắt quả tang mà mặt không biến s ắ c vẫn đoan chính hoàn toàn không có bất kỳ t r ộ t dạ nào ngược lại người bắt được quả tang là cô đây thì xoắn suýt đủ kiểu đ ố n g nhiên có chút hối hận hôm đó đưa mẹ chồng vào phong ông bởi vì quá mất công vô ích căn bản không cần cô hỗ trợ bác chỉ cần ra tay thì ai cũng bị say ra bã y ế n thanh ti nhớ tới nhạc phu nhân mẹ chồng thật đáng thương làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bác con đây nhạc thính phong nhìn thời gian trên di động nói vợ à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 kỳ hạn ba ngày của du dực đã tới ông đưa cho y ế n thanh ti một sợi tóc để ngày mai cô đến bệnh viện cùng ông diễn một vở kịch y ế n thanh ti đọc tin n h ắ n xong tay siết chặt di động ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng tới một đêm này y ế n thanh ti cơ hồ không ngủ nổi nhạc thính phong thức cùng cô một đêm trời sáng hai người vẫn ăn một bữa sáng như bình thường mười giờ nhạc thính phong đưa cô đến bệnh viện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 giống như hai lần trước đưa tay làm bộ đánh ngất xỉu hai vệ sĩ trước cửa hai vệ sĩ đứng trước cửa làm bộ t h ế xỉu cũng rất chuyên nghiệp nằm trên đất dù không ai để ý đến họ cũng không n ú c nhích hạ như sương vẫn luôn chờ đợi du rực là hy vọng duy nhất của bà bây giờ bà ta phải chờ du rực tới vết thương trên người đau đớn lâu như thế cũng dần trở thành chết lặng bà ta đếm t ừ n g giây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 nhưng mà bà ta chưa bước nổi hai b ư ớ c thì ngoài cửa đã t r u y ề n đến thanh em của hiến thanh ti người cành cửa sao lại ngất xỉu chẳng lẽ là du rực ném hạ như sương xuống nhanh chóng chạy tới cửa chương một nghìn một trăm tám mươi tám nhanh giết nó cắt đứt cổ nó dâm một tiếng cánh cửa phòng bị đ ậ p ra hiến thanh ti lạnh mặt xông vào đối diện với ánh mắt hạ như sương hiến thanh ti cười lạnh một tiếng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 t i ê n t à i nhiều đến đâu đi nữa thì trước mặt tổng thống cũng chỉ là đống giấy vụng thôi ông ta muốn xử lý tôi cũng chẳng cần phải nhấc một đầu ngón tay hiến thanh ti gật đầu ông nói cũng đúng vậy ông muốn thế nào giết tôi xin lỗi muốn trách thì trách cô không nên đi vào hạ như sương nghe được những gì du rực nói trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng thét trói thai đ ú n g giết nó giết chết nó cắt đứt cổ nó t r ư ớ c 1189, cô ta còn sống chúng ta chỉ có thảm hại hơn thôi đôi mắt hạ như xương đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào con dao đang kề lên khổ yến thanh ti trước mặt bà ta dường như xuất hiện cảnh tượng con dao kia cắt đứt cuống họng yến thanh ti máu tươi phun ra tung toe khắp nơi nếu như bà ta có thể cử động nhất định hiện tại bà ta sẽ nhào qua tự mình ra tay du rực làm bộ muốn động thủ yến thanh ti đột nhiên mở miệng chờ một chút trước khi chết tôi còn một vấn đề cuối cùng du d ự c ngừng lại được đằng nào cô cũng sắp chết nên để cho cô lưu lại mấy lời c h ă n c h ố i thỏa mãn nguyện vọng sau cùng của cô con mắt hạ như sương như sắp nước ra quát nói du d ự c đừng cho nó bất cứ cơ hội mở mồm nhanh lên nó phải chết du d ự c lạnh mắt nhìn thẳng vào mắt hạ như sương ánh mắt không có chút độ ấm nào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 tiến thanh ti nhìn c h ầ m c h ầ m hạ như sương hạ như sương chuyện bốn mươi năm trước mẹ tội bị bắt cóc có phải do bà làm hay không sao bà làm được tôi bây giờ chỉ muốn biết chuyện này hy vọng bà nhìn tôi sắp chết mà trả lời cho tôi các thớ cơ trên mặt hạ như sương co giật đầu hóc chớp nhoáng xoay chuyển mấy lần có nên nói hay không có cần phải nói không du rực c a o mày đừng lãng phí thời gian của tôi hạ như sương nhìn du rực đã sắp mất kiên nhẫn đầu óc nhanh chóng nghĩ không ngờ mày lại nhớ mai không quên chuyện này nhưng mà tao không muốn nói mày có thể chết rồi tiến thanh tin ó i với du rực nếu bà ta đã không nói cho tôi vậy nguyện vọng của tôi chưa được thỏa mãn rồi ông là một người đáng tin vậy thay vì g i ế t tôi ông c ó thể đánh ngất x ỉ u tôi rồi trói lại ông vẫn có thể chạy thoát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 tôi xem là bà muốn chết ở đây đúng không hạ như sương run lên không không không phải tôi sẽ nói ngay bà ta nhìn về phía yến thanh t i hung tận nói yến thanh t i mày nghe cho rõ cái chết mười bảy năm trước của con mẹ khốn nạn của mày là do tao làm mày nói xem liệu chuyện bốn mươi năm trước còn có ai khác nữa nào yến thanh t i lạnh lùng nói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 bà ta muốn chứng minh bản thân liền rắc mới trên miệng vết thương của yến thanh ti cô lạnh lùng nói khi đó bà mới chỉ có mười tuổi làm sao bà có thể lập kế hoạch chu đáo như vậy yến thanh ti vẫn luôn cảm thấy sau、so、lưng hạ như sương chắc chắn còn một người nữa bà ta chỉ là một đứa trẻ mười tuổi làm sao có thể biến thái đến trình độ như vậy hạ như sương điên cuồng cười to mười tuổi thì sao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 chờ bà phía trước là con đường chết hạ như xương ngửa đầu cười lớn bà ta dường như quên hết sự đau đớn trên người ha ha vô ích bất kể là tiểu gái hay nhiếp thu xính đều chết trên tay tao vậy là vô ích sao m à y tám tuổi mất mẹ trơ mắt nhìn mẹ ruột chết đi trước mắt mình đây cũng là vô ích sao t i ế n thanh ti siết chặt tay ngọn lửa hận trong lòng cô đã dâng cao đến mức tột u cùng cô nhết môi cười đứng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 lúc hạ như sương kể lể chiến tích huy hoàng của bà ta thì ông muốn giết chết con khốn này đến n h ư ờ n g nào giờ phút này hạ như sương vẫn không cảm giác được có gì không đúng thấy du d ự c chậm chạp không ra tay thì nghiêm nghị nói du d ự c chú mau ra tay đi nhanh lên chúng ra phải đi cổ họng du d ự c tựa như có vô số cây t r â m ông chậm rãi mở miệng mỗi một chữ nói ra đều đau đến khó tả thành lời ông nói b à sợ rằng mãi mãi không đi được trong lòng hạ như x ư ơ n g khẽ l ụ p buộc chú chú có ý gì tiến thanh ti từ từ nâng tay lên nắm lấy con dao kia chậm rãi kéo ra du rực buông tay ra tiến thanh ti cầm con dao trong tay nói ý chính là như thế này hạ như sương nguyên bản đang hưng phấn đến điên cuồng còn chưa hết bị tình huống bất thình lình xảy ra trước mặt dọa đến hoảng sợ s ư ơ n g sờ khuôn mặt cũng cứng lại bà ta không dám tin mà nhìn bọn họ mày c h ú n g mày c h ú n g mày du rực không tiếng động tiến đến bên người yến thanh thi đứng sóng vai cùng cô yến thanh thi nhẹ nhàng đúng con dao phát ra một tiếng đang cô nói với hạ như sương chắc hẳn du hy chưa từng nói cho bà tôi với chú hai anh ta là chỗ quen biết phải không chắc bà cũng không biết người mà chú du vẫn luôn tìm kiếm những năm qua mà không chịu kết hôn chính là nhiếp thu sinh phải không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 vì vậy bà ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng du d ự c lựa chọn hợp tác với ông ta hạ như sương từng nghĩ đến mục đích của du d ự c bà ta cho rằng là vì tiền vì du gia vì nết bàn nhưng tới tận bây giờ bà ta lại chưa bao giờ dám nghĩ du d ự c lại cùng một phe với yến thanh t h i người phụ nữ ông ta yêu là nhiếp thu xính tâm tình của hạ như sương bây giờ đã không cách nào có thể hình dung tuyệt vọng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 đối với một người mà ngay cả chết cũng là một điều xa xỉ thì là chuyện đáng sợ tới mức nào còn sống chưa chắc đã phải là việc tốt không được không được không thể rơi vào tay hiến thanh t h i nếu thế nếu thế bà ta thả chết đi còn hơn hạ như sương không biết lấy đâu ra khí lực đột nhiên đứng lên v ọ t tới cửa sổ đẩy cửa sổ gia định nhảy xuống chương một nghìn một trăm chín mươi ba tôi muốn bà ta thân bại danh liệt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 một k h ắ c kia bà không hề thấy đau trước mắt biến thành màu đen cùng ánh sáng lấp lóe của thủy tinh yến thanh ti cười lạnh muốn chết à muốn nhảy lầu như mẹ tôi sao nghĩ cũng đẹp quá rồi tôi sẽ để bà chết sao tôi còn chưa hành hạ bà đủ đâu hạ như s ư ơ n g rửa lưng vào bệ cửa sổ điên cuồng cười lớn nói với yến thanh ti yến thanh ti mày biết mười bảy năm trước mẹ mày nhảy lầu như thế nào sao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 để đến bây giờ có hối cũng không kịp tiến thanh ti nắm con dao trong tay di chuyển con dao từ trên mặt bà ta xuống đến cổ cắt rời lớp ra làm mẹ tôi bà cũng dám nghĩ tới cơ ả nhưng mà tôi biến thành như này đều do bà ban tặng ba của ngày hôm nay cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả ấy thôi bà nói xem có muốn tôi cứ thế mà từ từ lột ra bà ra không hạ như x ư ơ n g không sợ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 bà ta chọn lấy cái chết tiến thanh ti lập tức nhìn xuống dưới hạ như sương đã rơi xuống trên nền cỏ cô hận đến nghiến răng cô lại để hạ như sương thoát tiến thanh ti tức giận đập cửa sổ đây là tầng bốn phía dưới là nền cỏ còn có một cái cây trước khi bà ta rơi xuống đất thì đụng phải thân cây trước nên sẽ co giảm tốc ngã xuống cũng không chết được con lập tức cho người đi cứu bà ta du rực không đổi xác ngăn lại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 dẫu cho c o n là hạ an lan thì người nhìn chằm chằm vị trí của ông cũng không phải số ít hạ như sương chỉ cần còn sống rời khỏi bệnh viện thì lập tức sẽ bị liên lụy tới hạ an lan để mặc cho người thân thích sang bậy ra tay tàn nhẫn chuyện hại như thế ai sẽ bỏ quá dư luận chỉ cần có chút lửa thì có là hạ an lan cũng chưa chắc đã có thể giải quyết chương một r ă m chín m chuyện cuối cùng làm vì con còn có con dao trên tay hiến thanh ti cảnh sát nhất định có thể tìm được dấu vân tay dù là hạ gia có đẻ xuống nhưng n h ớ đâu đồn cảnh sát muốn mượn cớ này uy hiếp cô cũng không phải không có khả năng ông không thể để người ta uy hiếp hiến thanh ti được ngay trong nháy mắt du d ự c đã suy đoán được các trường hợp sẽ phát sinh nếu hạ như sương sống sót tiến thanh ti hối hận tại sao lúc nãy không tốn được hạ như sương chú đi trước đi chuyện bên này để con xử lý con không sao tiến thanh ti thật hối hận lúc đó chỉ phong tỏa tầng bệnh này mà không phong tỏa cả vườn hoa dưới lầu các vệ sĩ đã phong tỏa hiện trường xua đuổi người chạy tới đem hạ như xương mang đi nhưng những người kia đã vây quanh lại khiến bọn họ không thể đậu những vệ sĩ kia rất lo lắng bọn họ tuyệt đối không thể bại lộ thân phận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 bất chấp kết quả có là gì thì vẫn tốt hơn nằm trong tay hiến thanh ti h du d ự c nhảy xuống khiến bọn họ kêu rối rít nhưng càng không ngờ du d ự c tiến tới rút con dao trên bụng hạ như sưng ra máu tươi trong nháy mắt phun ra đám người xung quanh cũng hét lên ông nhanh chóng cầm con dao lên thay thế hết dấu vân tay hiến thanh ti h để lại như thế sẽ chỉ còn lại vân tay của ông hạ như sương thấy du d ự c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 dù ông biết xa xa đang có người chụp hình ông những cũng chẳng có vấn đề gì cả ngay cả khí lực kêu đau thảm thiết dù phu nhân cũng không có c ò n dao trong tay du d ự c đã bị nhuộm đỏ máu tơi ư từng giọt từng giọt rơi trên lá cỏ ông bình tĩnh như vậy tựa như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới ông du d ự c nhìn ánh mắt s á m cho tuyệt vọng của hạ như sương thành nhân nói còn lại đôi mắt hạ như xương há mồm cũng không phát ra được â m thanh nào xa xa không biết ai kêu lên cảnh sát điện du rực ngẩng đầu lên quả nhiên trông thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang chạy đến cảnh sát càng ngày càng gần có người hô to dừng tay từng người vệ sĩ đứng ra ngăn cản du rực vẫn bình tĩnh như vậy không một gợn sóng sợ hãi không hoảng hốt không kinh ngạc k h í định thần nhàn làm người ta phát sợ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 chính mắt trông thấy tất cả những gì du rực làm cô siết chặt bệ cửa sổ móng tay gãy lịa cũng không biết bên hai cô đều là những lời du rực đã nói rời đi chưa bao giờ tới đây đến bây giờ cô mới hiểu du rực đang làm cái gì ông vì cô mà hứng chịu tất cả mọi thứ t i ế n thanh ti lắc đầu không được cô không thể để cảnh sát mang du rực đi chuyện này nhất định không thể lộ ra ánh sáng nhất định không thể chuyển thể đi. bác là tổng thống nhất định bác sẽ có cách nhất định có thể đ ể tin tức xuống để thả du rực ra tiến thanh ti quay đầu chạy ra ngoài cô không thể để du rực bị cảnh sát mang đi tuyệt đối không thể t r ư ớ c 1199, tôi nhất định phải cứu ông ấy tiến thanh ti chạy rất nhanh cô sợ mình chỉ cần chạy chậm một chút du rực sẽ bị mang đi trong đầu cô chỉ có một thanh âm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 tiến thanh ti lắc đầu sắc mặt t á i nhợt đôi mắt đỏ bừng cố nén khóc ngón tay lạnh ngắt cả người đều đang run rẩy tiến thanh ti dùng sức rằng ra tay nhạc thính phong anh bung ra em không thể để cảnh sát mang du d ự n đi em phải cứu chú ấy chú ấy vì em mới làm thế có dù bị bắt cũng phải là em chứ không phải chú ấy nhạc thính phong dùng sức ôm chặt tiến thanh ti thanh ti em bình tĩnh chút đi làm sao em không hiểu ông ấy làm thế vì em không thể uống phi công sức ông ấy em nghe này đã có người chụp được ảnh du rực tung lên trên mạng giờ đã ầm ĩ lên hết rồi cảnh sát chính mắt nhìn thấy ông ấy cắt cổ hạ như x ư ơ n g chuyện này đã định giờ em chạy ra cùng lắm cũng chỉ có thể thành đồng l õ a còn có thân phận nghệ sĩ của em sẽ đem chuyện này càng bùng nổ t ừ án hình sự đơn giản thành vụ án cả nước đều chú ý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 thư ký mở cửa xe mời cô xuống tiến thanh ti t h ấ p giọng hỏi nhạc thính phong em cô chấp trả thù như thế cô chấp muốn biết sự thực có phải sai rồi không nhạc thính phong sửng sốt tiến thanh ti túi người xuống xe thư ký nói tiểu thư tiên sinh đang đợi cô cô gật đầu một cái bước theo thư ký đi gặp hạ an lan thấy hạ an lan tiến thanh ti t h ấ p giọng nói bắt hạ an lan cẩn thận quan sát y ế n thanh ti một lần chắc chắn cô không sao rồi mới nói con không sao là được rồi đến ngồi xuống uống nước đi có bác ở đây đừng sợ thư ký bưng lên cho y ế n thanh ti cùng nhạc thính phong ly trà nóng y ế n thanh ti không uống câu ngẩng đầu hỏi bác bác sẽ giúp con đúng không hạ an lan xoa đầu y ế n thanh ti một cái tất nhiên bác sẽ giúp con đừng lo lắng